các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mẹ vẫn được cử hành như bình thường chỉ là thời gian được kéo dài thêm anh nhẹ giọng giải thích cặp mắt dần nóng lên ế ẩm mộc việt ngưng hít sâu một hơi đèn nén cảm giác chua xót dâng lên trong mũi miệng cưỡng nặng ra một nụ cười em em thất bại rồi đúng không nhìn dáng vẻ bị đau đớn bị tổn thương của cô anh không khỏi siết chặt tay mình em vẫn là mất anh đúng không Nguyệt Ngân, chuyện này vẫn sẽ xảy ra Trước đây anh cũng đã nói rồi Hôn lệ của anh và vũ khí bắt buộc phải làm Anh phải mở rộng phần chuyển buôn bán của công ty Những việc này cô là người hiểu rõ nhất Em hiểu, nhưng em cho là... Cô tưởng mình có thể thay đổi ý định của anh Khiến anh nhận ra tình yêu và hạnh phúc Không thể đem ra đánh đổi với lợi ích Cô tưởng rằng chỉ cần mình cố chấp Có thể được hạnh phúc cho hai người Cô cho là thương nhẹ sẽ trở về bên cạnh cô Vị trí của em trong thế giới của anh Chưa bao giờ tồn tại Ý của anh là vậy đúng không Mặc dù biết rõ là cô yêu anh Mặc dù biết rõ anh rất quan trọng với cô Nhưng những thứ này với anh mà nói Là chưa đủ Đây là điều kiện đã nói ngay từ ban đầu không phải sao Bỗng chốc, ngực đau đớn ngày càng mãnh liệt Anh cố gắng thở sâu Trái tim anh đập như mách bảo anh rằng Đừng phủ nhận cảm giác của mình Đừng đưa ra quyết định đau khổ này Không, anh không thể buông tay được Giờ mãi mới đến ngày hôm nay, anh vất vả lắm mới khiến Dương thị có một chỗ đứng như hiện tại. Cho dù thế nào, anh cũng không thể vì một người phụ nữ mà bỏ xuống tất cả. Đây là ước mơ lúc đầu cũng là ước mơ cuối cùng của anh, anh tuyệt đối không thể buông tha. Đối với người đàn ông, thành công và quyền lực chưa bao giờ có giới hạn, cho dù nó có to lớn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không cách nào biết đủ. thương Nhạc, em không có tư cách để anh buông tha tất cả sao? So với lợi ích, có chả là gì hết đúng không? Cô chờ đợi, cô tìm kiếm, cô cố chấp Khi quay đầu lại cô vẫn nhỏ bé Đến nỗi anh vẫn không nhận ra được hay sao Từ đầu tới cuối Em chỉ là một người chen ngang Anh tàn nhẫn thì thao Chỉ là người chen ngang sao Những lời này của anh So với những lời nói vô tình Dự cờ của anh trước kia còn đau đớn hơn gấp bội. Một quyệt ngân nghe mà như tan nát cõi lòng Không, ngay từ đầu Lòng của cô đã chưa từng lạnh lặng qua. Mặc dù anh dần dần mới chấp nhận cô Đã từng dịu dàng đối đại với cô Nhưng anh không yêu cô Cho dù là có hạnh phúc Cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất Cho dù có cố gắng thế nào Với anh mà nói Cô vẫn là người chen vào giữa Cũng chỉ là người chen ngang Cho dù em nói em yêu anh Ngay cả khi anh biết anh yêu em Cũng không cách nào khiến anh yêu em sao Cô nhẹ nhàng hỏi Nước mắt không ngừng dâng lên trong ngóc mắt Thương nhạt cứ ngắc gật đầu Ánh mắt tối sẫm lại Anh chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, ngực đau đớn thành từng cơn, trong đầu dâng lên đầy cảm giác chua xót không cách nào đè nén, chỉ có thể chịu đựng nó, để mặc nó mạnh liệt tác động vào anh. Anh xin lỗi, cho dù hít một hơi thật sâu, nhưng mà anh trở nên kiên định. Dù là em cũng không thể khiến anh động lòng, càng không cách nào từ người trên người anh lấy được một thứ gọi là tình yêu. Em không thích hợp với anh, hãy đi tìm người nam nhân sẽ yêu em thật lòng thì tốt hơn. Đối với anh, tình yêu không tồn tại, anh cũng không cần thứ đó. Tình yêu không tồn tại, anh ấy không cần tình yêu. Anh vô tâm, vô tình, là em đã hại anh sao? Đúng không? Biến anh thành con người như vậy, tất cả là do loại của cô phải không? Bởi vì cô không ngừng chấp nhận, không ngừng truy tìm, cũng không giống những lời vừa rồi của anh. Cô làm hại anh kiếp nào cũng cô đơn, kiếp nào cũng cô độc. Cho nên bây giờ, ngay cả yêu một người thế nào, anh cũng quên mất. Nguyệt Ngân Đây không phải lỗi của em, anh vốn không tin có tình yêu Gạt người, nói dối, trong đầu cô không ngừng kêu gào, gào, muốn gạt bỏ đi những lời giải thích của anh Đúng rồi, đây không phải là lỗi của em Mộc nguyệt ngưng cắn môi, không khỏi cười khổ Đúng rồi, đây không phải là lỗi của em Mộc nguyệt ngưng cắn môi, không khỏi cười khổ Anh không hiểu, anh không hiểu những lời cô nói Anh cái gì cũng không biết, có lẽ không biết gì hết lại là một chuyện rất tốt như vậy anh sẽ vui vẻ không giống cô không ngừng truy đuổi không ngừng khát vọng quay đầu lại mọi nỗ lực tận lực chỉ là công giả trang thương nhạt em yêu anh em thực sự rất yêu anh em không hối hận khi làm ra những chuyện như này đối với anh em không hối hận khi làm anh tổn thương không hối hận làm liên lụy tới anh một kiếp rồi lại một kiếp đôi mắt cô như vụ một lớp sương mờ giống như chỉ trong nháy mắt có thể cướp đi đôi mắt đó có thể cướp đi đôi mắt cô. Ngực căng thẳng, trong lòng càng ngày càng hoảng hốt, tương nhạc, mở to mắt muốn tìm ra chỗ bất thường trong lời nói của cô. Nhưng lạ, giống như tất cả đều thành sự thật, cho dù em cố gắng thế nào, tất cả chỉ là uổng công. Đã chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện